Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập bốn cuốn tiểu thuyết Phản Trắc. Kha vô cùng kinh ngạc khi anh tỉnh dậy lại thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ, trang điểm có phần thái quá, đôi môi mọng đỏ, cặp mắt long lanh tô đậm tạo một vẻ tối quầng thâm. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa. khi thấy mình chỉ mặc độc có chiếc quần lót nằm trên giường trải tấm nệm cũ kỹ bọc bằng tấm vải hoa bạc thách anh ngượng nghịu hỏi cô gái cô là có phải cô là vợ anh hán à tiến sĩ han không kha hỏi mà không tự tin lắm cô gái cười thân mật với kha và tỏ ra rất chủ động không phải đâu em mà được làm vợ anh tiến sĩ thì còn nói gì đây là nhà em tên em là mỹ liên kha cảm thấy mình trơ trọi vô duyên trước vẻ tự nhiên của cô gái. Và càng lo lắng hơn, bởi nơi đây, nơi anh ngủ đêm qua, lại không phải là nhà của Lê Quốc Hán bạn anh. Vậy ra đêm qua, trong lúc mình say quá, Lê Quốc Hán đã không đưa mình về nhà, mà dẫn vào ngôi nhà này. Một ngôi nhà không bình thường, và cả cô chủ nhà này cũng không bình thường chút nào. Xin lỗi cô, tôi muốn được mặc quần áo và làm vệ sinh. Trong nhà có phòng toilet chứ? Mỹ Liên Nguyết kha thì ai bắt anh không được mặc quần áo mà phải lỗi với phải. Đêm qua anh tiến sĩ đã dặn tội em rồi. Đêm qua tôi sai quá phải không? Chết thật. Kha bày tỏ sự hối hận của mình, nhưng cô gái vẫn tự nhiên sắp lại mùng mền, trong khi Kha thì lại ngồi co do trên mép giường. Nhà này là thế nào? Tại sao lại là tụi em chứ không phải là một mình em? Mà xem ra cô gái này có vẻ ngưỡng mộ anh tiến sĩ của cô lắm. Chả thế mà lại bảo được làm vợ tiến sĩ Han thì còn gì bằng. Đêm qua anh không say, mà chỉ xin thôi, xin quắc cần câu. Anh có biết quắc cần câu là thế nào không? Kha thành thật. Ờ, không hiểu, cô nói xem nào. Là, <cười> cái cần câu nó sợi lơ thế này này. Kha lắc đầu. Ờ, này, thế Mỹ Liên ở đây có một mình thôi sao? Có nhỏ em của em nữa, tên nó là Mỹ Châu. Nó đang pha cà phê cho anh ở... Có hai cô em thôi à? Dạ, hai cô em đương nhau sống qua ngày anh ơi. Thế đêm qua anh tiến sĩ của Mỹ Liên dặn làm những gì để chăm sóc tôi? Mỹ Liên cười hồn nhiên. À, dặn đồ thứ, này nhá. Trước nhất là cởi đồ anh ra, lấy khăn nóng lau người, nếu anh bị ói thì lấy chậu thau thoa dầu gió, răng bụng đắp mền. Nửa đêm qua coi anh còn muốn gì nữa không? Đó, dặn vậy đó. Kha thấy ngược. Bên tay trái cảm thấy nóng gian, anh cười nhạt. <cười> Ông bà tiên sĩ hại tôi quá thế này, thì có ngày tôi tiêu mất thôi. mỹ liên ra ngoài đi để tôi vô nhà tắm thực ra khi nghe thằng bèo chạy đến báo chuẩn bị một chỗ cho khách mỹ liên hỏi lại khách nào thằng bèo kênh cái vẻ mặt đắc chí của nó không hỏi lôi thôi khách của chú tiến sĩ một hoàng tử chịu chơi dám xoa đầu tiến sĩ han thì không phải là người thường mỹ liên và mỹ châu đứng ngẩn ra rồi vội vã vô chuẩn bị giường cái giường của mỹ liên vẫn nằm lúc thấy han đưa kha tới anh đã lảo đảo dựa vào han để khỏi thế han bảo mỹ liên khách của anh anh ấy là bạn của anh hơi quá chén em trông rùm có gì sáng mà anh sẽ nói nói xong han đưa bạn vào giường rồi đi luôn mỹ liên quay ra tay vén tấm ri đô bằng ni lông làm cửa nhà tắm chỉ cho kha có nước nóng sẵn ở trong anh tắm rồi lấy đồ máng trên dây mà thay để đồ cũ tụi em giặt kha tắm xong theo lời dặn của mỹ liên anh mặc vào cái quần sóc trắng áo thun xanh tẫm ra soi ở tấm gương lớn phòng ngoài gật đầu cảm thấy hài lòng Trần rượu đêm qua cũng còn để lại một ít di chứng làm đầu óc ca lâng lâng nhưng anh bỗng cảm thấy vui vui vì sự chu đáo của bạn và vì thái độ thân ái của cô chủ nhà mỹ liên trong thấy kha ra cô em mỹ châu gần như reo lên trời đất ơi em không có nói sai mà đêm qua anh tiến sĩ kiếm về cho chị hai em một hoàng tử thứ thiệt vậy mà chị hai không chịu tin anh hai Ngồi đây em làm cà phê cho anh, trời ui, nhìn anh hai đẹp trai quá trừng. Kha không thể biết được những lời cô gái này nói chơi hay là nói thiệt, nhưng anh cảm thấy được tấm lòng chân thật của các cô. Có lẽ vì anh là bạn của tiến sĩ Han, thân tượng của họ, cho nên anh cũng nhận được sự quý trọng mà họ vẫn dành cho vị tiến sĩ này. Kha ngồi vào cái ghế mây cũ kỹ kiểu sa lông, có tấm tựa lưng. tiếng cọt kẹt chuyển động dưới lưng anh khiến Kha có cảm giác là lạ, trung chiêng, như bay lượn, nhất là trước mắt anh, hai bông hồng đen đang nhún nhảy, uyển chuyển. Không hiểu sao, Kha lại bất ngờ nghĩ ra và thầm đặt cho hai cô em Mỹ Liên và Mỹ Châu cái bệt danh hoa hồng đen. Tại trận rượu đêm qua, anh thầm nghĩ, nhưng dù sao, cũng được một dịp sống với những kỷ niệm của bạn bè. Em này, Kha gọi cô em Mỹ Châu có thân hình mảnh mai hơn cô chị, Đầu gối hờ ra dưới tấm váy ngắn Thấy cả những vết sẹo màu nâu Anh tiến sĩ của em đâu rồi Anh qua uống cà phê sớm lắm anh hai Anh nói có cuốc xe ra chợ Dặn em khi nào anh thức dậy thì làm cà phê cho anh ấy. Đợi anh về Cà phê bưng ra thơm phức Một thứ hương vị khác lạ Chắc chắn là của riêng cái quán bình dân Mà lại có tên xa xỉ Hai chị em này Cà phê vốn là thứ khó tính Kén người pha, kén cả người bưng Quả vậy Nhiều người bỏ tiền ra mua cà phê rất đắt, rất ngon, nhưng pha ra uống cứ lào phào, nhạt thách hoặc đắng ngất. Hương vị đi đầu mất. Thấy cà phê quán ngon, thơm, có người xin mua lại một lạc đem về nhà, uống thử, nhưng không ra sao. thì ra cà phê chỉ là cái xác. Cái xác thì cũng khác nhau giữa các phẩm cấp, hạng, loại, nhưng không khác nhau là mấy. Cái hồn mới quan trọng. Cái hồn nằm ở cái quán... Cái bàn tay người pha, người chế biến, thậm chí cả người mang nó từ bên trong quầy ra, cũng khác rồi. Kha vừa nghĩ ngợi lần thần, vừa ngắm nhìn cái xóm xô bồ hấp hoàng này. Chỉ cách vài trục thước bên kia con đường đã là khu VIP, hàng cây mới lớn được chăm sóc hời hợt, khiến con đường như được dặm vá, hay là được mang từ đâu đến, mới cấy vào đây hôm qua, hôm kia, cảm giác màu sắc héo úa, thiếu sinh khí hiện ra trong từng cái lá nhỏ. Nhà anh tiến sĩ ở đâu? Mỹ Châu ơi Dạ, nhà anh ở hẻm bên kia Cách đây mấy chục bước chân thôi à Em biết vợ anh ấy không? già biết chứ, chị hiền lắm Sáng nào cũng ra chợ sớm, chị bán rau ngoài Bán rau? già bán rau Đà Lạt Mà chỉ có gian hàng Bán hàng lắm đó Anh hai biết không, chị vừa bán ngoài chợ cho khách Vừa nhận cung ứng rau sạch cho mấy trường mẫu rau nữa đó Giỏi nhì Kha khen một câu Chẳng ăn nhập vào đâu Cô ấy có đẹp không em? Chị đẹp lắm đó Cô gái kéo dài thườn thượt tiếng đó, đầy vẻ ngưỡng mộ. hoa hậu của xóm mà côi, cả mấy cô tiểu thư, mấy bà mệnh phụ nhà giàu bên khu VIP, may nhờ được cái giàu sang áo quần hàng hiệu mắc tiền, vòng vàng đeo đầy mình, chớ không có đẹp bằng chị đâu, anh hai. Anh mà thấy anh mê liền, tụi em đàn bà con gái còn thấy mê chỉ. Nè, tóc đen dài chấm mông, bóng mượt còn hơn săn siêu quảng cáo trên tivi nha. Nước da trắng tươi, miệng lúc nào cũng cười duyên như trái mận hồng đào, lại có cả núm đồng điếu nữa. Nhìn chị, ai cũng khen, cứ tưởng bà nhà giàu nào, chứ ai rẻ là bà bán rau ngoài chợ, vợ của ông già chạy xe ôm. Bán rau cũng tốt, chạy xe ôm cũng ngon lắm chứ, em không thích à? Mỹ Châu chớp chớp đôi mắt đen láy, mơ màng nhìn lên ngọn cây rửa lão. Không phải em không thích, nhưng mà đẹp như chị Han, phải làm việc cực quá để sống, thấy uống à? đang chuyện kha thấy mỹ liên bưng từ đâu về một tô phở cô đi rón rén nhún nhảy đến trước mặt kha chậm chạp cúi xuống cẩn thận đặt tô phở xuống kha bất chợt nhìn vào cái cổ áo trễ xuống thấy cái khe giữa hai bầu vú cô gái sâu thẳm như một vết nứt của kỷ Jura, thời tạo tiên lập địa thiết lập trật tự thế giới hồng hoang mỹ liên ngẩng lên thấy kha cười mỉm cô biết anh cười về cái gì rồi vẫn hỏi anh hai cười em hả không Kha cười thành tiếng. Anh chỉ cười cái dáng đi như khiêu vũ của em thôi. Sao không kêu họ mang vô, mà em phải ra tận ngoài ấy mà bưng. Mỹ Linh ngồi xuống cái ghế đối diện với Kha, tay cầm tờ báo, cô mang theo về, quạt phe phẩy lên khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Em kêu cũng được, mà em thích ra lựa cho anh, em thích bưng vô cho anh, không được sao? Được rồi, được rồi, cảm ơn em nhé, em ăn chưa? Ôi, tụi em ăn tối ngày, ăn lúc nào chẳng được. Ăn giết muốn nghèo luôn anh ơi. Kha nhận nha thưởng thức miếng thịt bò, húp một miếng nước, cắn một cọng hành của Mỹ Liên. Anh dứt khoát tin rằng cái món ăn đồ uống ngon hay không, ngon đến mức nào, còn tùy thuộc ở người bưng đến. Thỉnh thoảng lại khen. Phở ngon quá Mỹ Liên ạ. Mỹ Liên thật thà. Ở trong xóm này có quán phở của ông Bảy Cộng là ngon có tiếng. Cả khu VIP bên bển ấy cũng ra mua đem về ăn sáng. Có điều quán dơ quá, họ không ngồi, em mới gặp phụng. Con nhỏ người làm bên nhà biệt thự kia kìa. Theo tay Mỹ Liên, Kha biết đó là nhà của tụ. Như sực nhớ ra, Kha hỏi Em gặp cô làm công cho nhà đó à? Hai người có biết nhau không? Có chơi thân với nhau không? Mỹ Liên lắc đầu. Chỉ biết nhau khi đi ngoài đường, có nhìn nhau thôi, mà không có chào. Liên cười khúc khích. Người ở xóm này kỳ quá ha, anh ha. Kha mải suy nghĩ theo một hướng khác, nên không để ý câu hỏi của Mỹ Liên. Anh hỏi lại. chắc em có nghe cô gái cái cô phụng ấy nói gì chứ có một vài người khách dáng vẻ như thợ thuyền ồn ào bước vào họ réo gọi tên mỹ châu cô bé vai ngắn đầu gối có vết sẹo màu nâu cười đi ra mỹ liên nhìn sang rồi quay lại tiếp chuyện với kha em có hỏi phụng mua đồ cho ai nó nói là mua cho bà chủ vậy là nhái có người rồi Kha nói một mình. Anh ơi! Đột nhiên Mỹ Liên hạ thấp giọng, kéo sát ghế nhích lại gần Kha. Hôm qua kìa, ghê lắm nha. Tụi cướp có súng nửa đêm xông vô bắn ông năm chủ nhà ấy. Rồi cướp hết vàng bạc, tiền đô. Nó còn bắn bị thương bà chủ và cô con gái nữa. Kinh quá! Mỹ Liên co người lại, lắc đầu dùng mình. Sao bà chủ lại ở nhà? Ngất xỉu vì sợ, vì tiếc tiền, đưa đi nhà thương. Chắc khỏi rồi mới về nhà. Em nghe hai thằng bên quán thịt cầy của anh sản chúng nó nói Công an vào vây nhà đó nguyên ngày hôm qua, lục xét đủ thứ. Thấy kha ngồi im, không nói gì. Mỹ Liên đặt bàn tay nhỏ và mềm, có những cái móng sơn màu nâu đen lên cánh tay kha giọng nũng nịu. Anh, anh nghĩ gì vậy? Bên đó chắc còn công an. Không, họ rút đi rồi. Thằng Bèo nó nói công an ém người lại canh chừng bọn cướp quay lại để kiểm tra hiện trường. Kiểm tra hiện trường? Em nghe thằng Bèo nó nói như vậy, chứ em đâu có biết. Mỹ Liên lại cười khúc khích. Kha nhìn Mỹ Liên. Cảm ơn em đã cho anh ăn uống. Anh móc túi áo ngực tìm tiền, nhưng sực nhớ ra không phải áo mình. Hết bao nhiêu để anh tính? Khỏi anh, có đáng bao nhiêu đâu. Mà anh đi đâu bây giờ? Anh không đợi anh tiến sĩ đi về hả? Không biết anh tiến sĩ của em bao giờ mới về. Kha sốt ruột. Thôi mặc kệ tiến sĩ han, anh trả tiền cho em chứ. cả tiền ngủ trọ, tiền tắm nước nóng nữa. Kha nhìn Mỹ Liên cười thân thiện. Bằng cái cười bè bạn, Mỹ Liên im lặng. tay chống cầm. Lát sau cô nói Em không tính mà anh tính. Vậy anh tính bao nhiêu? Khả đang bí với câu hỏi bất ngờ và khá thông minh của cô gái của bông hồng đen thì có tiếng Ê rất to của tiến sĩ Hàn Hàn chở một cái bao to đùng phía sau xe, giơ tay vẫy về phía quán rồi chỉ lên phía trước ý nói đang bận, cứ ngồi đó tí nữa tôi quay lại Thôi được rồi, cho anh ghi nợ hai em thế nào cũng có ngày anh đền đáp Kha nói xong đứng dậy đi vào phòng trong May quá Bộ quần áo của anh vẫn treo trên mắt Chưa nhúng nước Kha thấy quần áo rồi đi ra Mỹ liền ngơ ngác Anh đi đâu bây giờ Mà quần áo dơ thế mà coi sao được Để em giặt máy rồi ủi khô liền à Kha nhìn mình thấy quả có bất thiện Nếu anh tới ngôi nhà đó Tiếp xúc với người đàn bà đó Anh đứng sững trước cửa Băn khoăn hỏi Mỹ Liên Lâu không em Lẹ lắm Liên kéo Kha vô phòng tay mở nút áo trên ngực anh, miệng luyến thoáng. Anh tởi ra, lẹn lên, rồi mặc bộ sọt kia vô ra uống cà phê, đợi anh tiến sĩ, em giặt xong lên bây giờ, rồi ra ngoài đi, hay... Cô cười. Em cười gì? Nếu thấy ra ngoài ngồi không thích thì anh vô giường em mà nghỉ, chừng nào anh tiến sĩ qua em gọi. Thật không ngờ, mình đã ở vào cái thế lưỡng nan này. kha thầm nghĩ, cứ vác đôi đầu gối cổ lạc đầy sẹo và lông lá này ra ngồi nhóng trước cửa quán một mình thì thật là kỳ cục là khách lạ thế mà lại có thân mật tự nhiên thế này chắc phải có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình cuối cùng kha chọn phương án trung dung nhất là đem chiếc ghế đan ni lông có dựa lưng vào một góc nhà nửa nằm nửa ngồi chờ đợi trong nhà tắm kế ngay đó tiếng ì ọp giặt đồ của mỹ liên làm kha thấy vui vui đã lâu lắm rồi cái tiếng động do người con gái tiếng phụ nữ trong phòng đã tan biến đã đồi xa mất hút trong anh cái gì cũng cứng nhắc cũng hùng hục lấy lệ, trói mắt và mệt mỏi, sen lẫn căng thẳng, kha thiết đi. mỹ liên là một cô gái biết việc, để biết việc hãy phải biết mình, không có việc gì quá khó, nếu có người làm được chỉ có điều mình có làm được không thôi. cô vừa lần những mẩu giấy vụn mục nát còn dính trong túi áo kha, vừa thầm đoán đó là những gì, đó là những gì, những mảnh vụn rời rạc với cô lúc này có thể là những mảnh thông tin để chấp nối. Để phòng đoán, Kha là người thế nào? Dứt khoát anh không phải là người bình thường. Người bình thường theo một nghĩa thông thường của người đàn ông ở tuổi ngũ tuần. Có vợ, con, có gia đình, có bạn bè, sự nghiệp, có niềm vui, nỗi lo và một chút kiêu hãnh. Hình như con người này không có những thứ đó, những thứ thông thường. Có một cái bóp và những mảnh giấy ghi chép gì đó. Một hai cái cả quy giết quan queo. Mỹ Liên không dám đọc. Những người đàn ông khác đi qua đời cô... Đi qua trong khoảnh khắc cuộc đời cô thì đúng hơn là những cuộc mua bán, nó cũng có luật, đã là mua bán, chỉ ít cũng phải theo luật thương mại, lại còn luật của dân chơi. Có lần Mỹ Liên đã đọc được hẳn một lời giao hẹn buôn bán, thấy những món hàng cua cấm, những điểm hẹn khuất tất, cả những món tiền cách xù, vào tay kẻ khác với những mảnh giấy đó có thể là những cuộc sát vạt, có khi đậm máu. mỹ liên thấy như cô để lại cho ông khách mua hoa và quên ngay mỹ liên tự tay vò rũ quần áo của kha mặc dù chiếc quần jean khá nặng cứng và gồ ghề có cảm giác đôi bàn tay bị xước rớm máu sau cùng cô cho vào máy giặt để nó làm nhiệm vụ vắt kiệt nước cô đem bộ áo quần của kha ra ủi hơi nước bốc lên mù mịt khiến khuôn mặt cô ửng hồng trên má trên vành môi mồ hôi lấm tấm Một niềm vui khôn tả tràn ngập. Cái gì làm cô vui nhỉ? Không, chẳng có gì hết, nếu không phải là niềm vui khi mình đem niềm vui đến cho người khác. Có tiếng tiến sĩ Han làm liên đứt quãng khỏi ý nghĩ. Cô ngó ra, thấy Kha không còn nằm trên giường của cô mà đang ngoẹo đầu trên ghế nhựa. Cô mỉm cười thầm nghĩ. Đúng, con người này không bình thường thật rồi. Kha đâu? Mỹ Liên. Han hỏi. Liên chỉ vào trước ghế nan nhựa nơi Kha đang ngẹo đầu ngủ ngon lành. Hàn lắc đầu rồi cũng cười theo. Đêm qua hắn có quấy rầy em không? Mỹ Liên lắc đầu. Có khi hắn say quá. Mỹ Liên vẫn lắc đầu. Hắn bệnh rồi. Hòng rồi. Mỹ Liên lại lắc đầu. Sao thế? Anh nói gì em cũng lắc đầu. Thế là sao? Mỹ Liên không lắc đầu nữa. Cô bặm môi quay mặt đi. đoàn mỹ liên lấy bộ quần áo của kha là phẳng nếp cẩn thận để lên ghế rồi chạy ra ngoài không nghĩ ngợi cô lấy chiếc xe gắn máy của mình để sẵn ở góc quán đê máy rồi lao ra ngõ cứ thế cô phóng ào ào chẳng kệ ồ gà chiếc xe nhảy tưng tưng trên đường cô cứ chạy cứ dồ ga hầu như chẳng cần dùng đến thắng lạng lách như có ai đuổi đằng sau gấp lắm han nhìn theo mỹ liên lắc đầu nghĩ hay là con nhỏ này cảm thăng bạn mình rồi dám lắm này dạy đi ông bạn, kha dụi mắt nhìn han rồi ngồi ngay lên ông đi đâu mà bỏ tôi từ đêm qua bảo đưa về nhà ngủ lại dẫn tôi vô chỗ này đây là chỗ nào thế han kéo ghế cười hình hịch động tiên thế đêm qua ông không thấy tia nữ bay vè vè xung quanh chỗ ông nằm à kha cúi xuống nhìn hai đầu gối mình rồi ngẩng lên ngó han với vẻ trách móc Ông liều quá. Biết tôi say mà còn dẫn tôi vào chỗ... Chỗ gì? Thì có nhà, có giường đệm cho ông ngủ, có người phục vụ, còn thế nào nữa? Về nhà tôi hả? Được rồi. Tí nữa ông sẽ biết. Như kẻ hũ mắm, ông nằm vào đâu? Thế sao không để cho tớ về? Khà cãi. Nhà chật chứ bụng dạ có chật hẹp đâu. Han cảm thấy mình đùa ác với bạn. Anh ân hận. Nhà mình chật lắm. Thật đấy. Chứ không dấu giếm gì cậu đâu Còn chỗ này là chỗ thân tình Tin tưởng Ngồi nhớ nửa đêm công an khu vực đi kiểm tra Họ lôi tới ra đồn Thì ông cười chắc Han cười thật <cười> Yên tâm đi Khu này an ninh lắm Khu của tớ mà Nghe nhắc đến hai từ an ninh Kha chợt nhớ ra An ninh thiệt không An ninh gì mà nhà tụ bị cướp Bị bắn Han tảng lờ như không biết Dục kha, Thay đổi đi Áo quần ca em giặt ủi đàng hoàng rồi ha Ra ngoài này ngồi, tôi nói cho mà nghe. Hai người ngồi bên nhau. Nắng bắt đầu lan tới khoảng sân rêu mọc loang lổ. Vài cây rau sam bò loàng ngoằng dưới hàng gạch kê chậu hoa hồng còi cọc. Kha xin một ly trả đá. Rồi hỏi. Ông đã được một cuốc rồi hả? Han giơ ba ngón tay. Tính cả quốc bà xã là ba. Đủ đông gạo chưa? giờ sức. nghề nhà nước ra ngoài làm mà không đủ mỗi ngày vài ký gạo thì vứt mẹ nó cái đầu màu đi. Này, cậu nói tụ là xếp cậu hả? Tối qua. Tớ nói rồi, tớ có nhiệm vụ đến xem nhà ông ta có chuyện gì mà không nên cơ quan. Lại có công an hình sự đến kiểm tra văn phòng. Hình sự hay kinh tế? Hình sự rõ ràng. Tớ cũng được mời đến ký biên bản, coi như nhân chứng. Han trầm ngâm. Thế thì đúng rồi. Đúng cái gì? Cướp. Tớ cũng có nghe nói như thế. À, mà vợ tôi bị ngất chứ không bị thương. Ra viện rồi. Sáng nay còn đang ở nhà. Han đốt một điếu thuốc. rít vải hơi rồi đặt xuống cái gạt tàn tay móc túi áo ra một cuốn sổ nhỏ nhìn chăm chú kha thấy thế hỏi cậu có gì mà ghi chép kỹ thế chiều chủ nhật nhà ông năm tụ có đám rỗ thực khách trong nhà có năm cặp vợ chồng và hai người lẻ trong đó có tài là phó của ông năm chín giờ bốn phút có một trận cãi lộn giữa hai ông khách là cán bộ của sở nông lâm 10 giờ ông năm sách súng ra vãn hồi trật tự không rõ súng gì nhưng mọi người đều sợ 10 giờ 30, vợ chồng giám đốc công ty vật liệu về trước. 11 giờ, người khách cuối cùng ra khỏi tòa biệt thự phấn hồng. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng ông Năm, cô con gái đi ở trường. Ngoài ra còn có ông Tài, phó của ông Năm, người thân cận, nô bộc của ông bà chủ nhà và cô Phụng, một cô gái dưới miền Tây lên làm công trong nhà. 12 giờ kém 3 phút có tiếng súng nổ trong nhà. Sau đó có hai tiếng súng nữa, mỗi tiếng cách nhau 3 phút. Rồi xe cứu thương, xe của cảnh sát 113 tới, không phát hiện ra bọn cướp. công an canh giữ ngôi nhà suốt ngày hôm sau. Kha cười phì. <cười> cậu định hành nghề thám tử đấy à? Làm chơi thôi. Đấy là tất cả những gì đệ tử của tớ nó thu thập được. Bây giờ cậu có định vô đó không? Kha chống tay lên cầm, nhìn về phía ngọn cây nhô lên khỏi hàng rào của nhà bên cạnh. Anh biết ngọn cây đó của ngôi biệt thự phấn hồng. Không biết có nên vô đó không nhỉ? Tình hình trong đó theo như tiến sĩ Han thì có vẻ khủng bố lắm. Mình hứa với Hảo và nhất là đối với Bích, Vợ của tụ, nghe tin bạn hoạn nạn mình phải đến chứ? Mà kệ tụ với cái chức phó tổng của anh ta, mình đến với Bích, với bạn bè, đồng đội, nhất là khi biết tụ đang bất tích. Tôi sẽ vào đó, ông thấy sao? Kha hỏi han nên rất nên, có tình hình gì? Nhớ thông báo lại cho tớ nha. Kha lấy hơi thở thật sâu, giống như người đi thi vấn đáp, sắp phải đối mặt với ban giám khảo, kiễng chân nhấn chuồng. Cảm giác tiếng chuông truyền qua tay anh, khiến anh thấy an tâm. Chờ một lúc lâu sau không thấy động tĩnh, cả tiếng chó cũng không nghe. Kha nhấn chuông một hồi nữa, có tiếng mở khóa rất lâu nữa, khuôn mặt một cô gái bợt bạt ló ra. Kha đĩnh đặc. Bà bác sĩ biết có nhà không cô Phụng? Dạ thưa, bà bác sĩ, ở uh, cô cháu. Cô yên tâm, tôi là bạn của bà chủ nhà đây. Cô bà nói có chú Kha ở công ty đến thăm. Cô khép cổng và hỏi bà chủ, nếu bà ấy đồng ý tiếp tôi, thì cô ra mở cổng cũng được cô gái giúp việc vào một lúc rồi ra mở rộng cánh cổng nói lý nhí mời chú vô kha đi thẳng vào sân anh thấy bích đã đứng trên hè thấy kha bích khuỵu xuống tay vịn vào cây cột hiên anh kha ơi anh tụ bị bắn chết rồi kha lao tới đỡ bích ai bắn thằng tài thằng sát nhân chồng nó ngoan ngoãn thế mà lại phản chủ kha sững người dìu bích vào phòng khách anh lẩm bẩm quả mình đoán không sai, nhưng không thể ngờ được. Bích nghe thấy thế hỏi lại. Anh đã biết trước à? Ồ không, tôi chỉ phán đoán thế thôi. Thực ra Kha nhớ đến câu anh nói thẳng vào mặt tụ trong lúc tranh luận. Anh còn dùng thằng tài. Thế nào cũng có ngày anh chết vì nó. Người công an mang quân hàm thiếu tá làm công việc thẩm vấn tên sát thủ tỏ ra thất vọng. Tôi nói cho anh biết, tội của anh sẽ chỉ càng nặng thêm nếu anh cứ khăng khăng một câu rằng anh bắn ông ta, sếp của anh, bạn của anh, ân nhân của anh rằng anh căm thù ông ta. Nhưng lý do mà anh căm thù không thể thuyết phục. Tên sát nhân trong bộ quần áo tù với những đường kè sọc to bản màu xám, nhầu nhò và có vẻ bốc ra một mùi tử khí vẫn ngửa mặt nhìn lên một cái chấm đen đâu đó trên trần nhà. bên trên kết quạt trần uể oải phát ra những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt, đều đặn. Tôi đã khai rồi. Tôi bắn vì tôi không chịu nổi ông ta. Tôi không chấp nhận ông ta. Người công an tỏ ra kiên nhẫn, nhìn cái đầu to bè, mái tóc hớt ngắn kiểu đinh đã bắt đầu dài ra, xuất hiện những sợi bạc của tên sát thủ. Bằng kinh nghiệm hỏi công tội phạm lão luyện, nhưng chưa bao giờ ông gặp phải một trường hợp như thế này. Tên sát nhân giống như một con bệnh tâm thần, nhưng lại tỉnh táo, nhận biết mọi chi tiết, thậm chí nhận ra cả những hành vi và động cơ dẫn đến tội ác. Tuy nhiên, ông không thể tin, mãi mãi không bao giờ tin được một con người, con lý lịch, nhân thân đàng hoàng, đứng đắn, đã được công nhận là quá tốt, thậm chí chỉ được cái tốt, lại dám xả súng vào đầu người khác. Mà ghê gớm hơn nữa, người đó lại là bạn, là ân nhân của mình. Ông thiếu tá công an quyết định đi theo đường dây tâm lý của kẻ sát nhân. Ai bắt anh phải chịu đựng? Anh nói ra xem nào. Tên sát nhân vẫn lờ đãng. Tôi bắt tôi. Cuộc đời bắt tôi chịu đựng ông ta. Tôi hiểu cuộc đời lắm khi chớ trêu. Thế nhưng giữa anh và ông ta là hai cá thể độc lập kia mà. Ai cũng cứ không chịu được nhau là bác súng ra bắn thì còn ra cái gì nữa. Lúc nhỏ tôi không biết cuộc đời là cái gì. Cuộc đời là cái rất chung chung mơ hồ như tổ quốc. Giang Sơn, nó to tát, bao la nhưng chẳng thấy. Đến bây giờ thì tôi biết, tuy hơi muộn. Anh biết thế nào? Người công an già vẫn tồi tốn. Tôi biết rằng cuộc đời không mơ hồ. Vâng, không mơ hồ tí nào, thưa ông. Cuộc đời là cái gì cụ thể lắm. Thấy được, cầm được, sử dụng được và trả thù được. Hừ, hay đấy, anh học được ở đâu thế? Tài ngập ngừng, rồi y làm như can đảm. Ông với tôi vốn không thủ oán, thậm chí chẳng quen biết. Bây giờ ngồi đây, rồi mai mốt các ông đem tôi ra, đò một phát. Tôi không oán ông, thậm chí chẳng nhớ ông. vợ ông cũng thế. Nhưng ông chính là pháp luật, là công bằng. Ông đòi công bằng cho trịnh quang tụ, cho vợ con ông ta. Thế còn tôi, ai đòi công bằng cho tôi? Chẳng có ai, vì thế tôi đã tự đòi cho tôi rồi. Tên này không có tâm thần, nhưng... Hình như đã có vấn đề về thần kinh, về nhận thức Người công an nghĩ Vấn đề không phải tâm thần bệnh tật Mà là một dạng khác của tâm thần Của nhận thức thấp hèn Còn nguy hiểm hơn nhiều Nói tóm lại là anh thích giết người Không Tên tài dãy nảy lên Giọng nói cả lăm hốt hoảng Ông được, đừng vu oan cho tôi rằng tôi tôi thích giết người Tôi chỉ giết người khi hắn giết tôi Không đúng Ông năm tụ là ân nhân là sư phụ của anh mà Tên sát nhân tỏ ra vui mừng như vớ được cọc giữa cơn hoảng hốt. Vâng, chính chỗ ấy đấy, ông ta đã giết tôi bằng cái thứ ấy, cái thứ mà ông vừa nói. Tôi không hiểu ý anh. Anh thử nói rõ lại xem nào. Như thế là nhẫn tâm đúng không? Không, không nhẫn tâm tí nào. Bởi vì còn những người như ông Nam Tụ sẽ còn có người bị giết. Thôi được rồi, ta tạm nói với nhau như thế. Nhưng mọi chuyện trên đời đâu chỉ có thể giải quyết bằng súng đạn. Anh có học, chắc anh biết. Chính vì biết nên tôi mới hành động như vậy. Ông có thể không tin, nhưng nếu ông cảm thấy chán ngán một cái gì đó, một công việc nào đó, một ai đó, có thể là vợ con ông, cũng có thể là cha mẹ ông, chứ đừng nói gì sếp ông sẽ sẵn sàng rút súng ra bóp cò, vì tôi biết các ông lúc nào cũng có súng. Thôi ngay. Người đàn ông đã hết kiên nhẫn, vung tay đấm mạnh xuống mặt bàn bằng gỗ lim đen bóng và nặng trịch. Tôi để anh được đụng đỉnh như thế là quá lắm rồi. Anh có biết đây là đâu không? Im lặng. Phòng hỏi cung chuyên nghiệp của công an không để nỗi ghê gớm như tài tên sắt nhân tưởng tượng. Nó giống như cái phòng họp ra ban của công ty tư vấn Trần mà ông ta làm giám đốc. Nhiều lần, nhiều lần lắm y đã ngồi như thế này. Chuyện to chuyện nhỏ cùng ông ta. Ông ta cũng ngồi bên kia bàn và cũng đã từng có lần. Không, nhiều lần nổi nóng, quá thượng, quá thạ và y cũng im lặng. Im lặng là bản chất, năng khiếu, là phương pháp của y. Im lặng Và đôi khi, sự ngờ nghệch dối trá đã đưa y đến những bực tột đỉnh vinh quang, niềm vui sướng, hân hoan lòng tự mãn mà y cho rằng y có thể có được. Giờ đây y cũng vẫn chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng này y đã chuẩn bị trước, đã thấy trước. Một cái cọc gỗ mục, một cuộn dây thừng, một mảnh băng đen. Nhưng bây giờ thì chưa. Chưa đến, y còn phải im lặng để người ta tra vấn y. người công an mang quân hàm trung úy vào phòng hỏi cung theo một tín hiệu ngầm nào đó mà tài không biết đã hất hàm ra hiệu cho y đứng dậy ông thiếu tá nói với anh trung úy cậu chuẩn bị để chiều nay có người vào thăm anh ta tài giật mình ngoái lại nhìn ông thiếu tá cái nhìn thảng thốt của tên sát nhân không lọt khỏi cặp mắt sáng sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mày đã có vài sợi bạc vươn dài ra của ông thiếu tá tiếng cánh cửa sắt rít lên và tiếng ổ khóa long con bởi sợi dây xích còn đong đưa một lúc, làm tài hoang mang. Y nằm vật xuống cái bệ xi măng mát lạnh, nghĩ thế nào y ngồi dậy, cởi quần dài cầm lên nhìn nghi hoặc. Chẳng có gì. Mọi thứ có thể dùng vào việc tự sát đã bị tịch thu. Hơn thế nữa, bên ngoài cánh cửa song sắt để trống từ trên xuống sát mặt đất. Lúc nào cũng có cái nhìn cẩn thận, đầy cảnh giác của một người công an và một nòng súng. thừa Tài thầm nghĩ, sống là thừa Thậm chí canh gác cũng là thừa Vì y có ý định chạy trốn đâu Và ngay cả tự sát tự tử Y cũng không hề nghĩ tới Nhưng Ai đến thăm ta nhỉ Tài nằm vắt tay lên trán đung đưa cái đầu gối gầy gò lư thưa những sợi lông Mà suy nghĩ, cẩn vấn Không lẽ nhung đến thăm ta Giữa ta và cô ấy Còn gì ràng buộc nữa đâu Cô ấy đã chẳng coi ta ra gì Và ta cũng coi cô ấy như một cô gái lăng loàn, đàng điếm đầy hãnh tiến và ngu ngốc Nhưng sau nghe được cái tin ta đã nã đạn vào đầu năm tụ Cô ấy chả cảm động Biết đâu Cô ta chẳng cảm động vì một sự thức tình nào đó Giữa hai con người đã từng đầu gối tay ấp Và hơn thế nữa Một đứa con Tuy dị dạng Chưa thoát khỏi phận khỉ để thành người Nhưng Mắt nhung ơi Sao nàng cay nghiệt thế Sao nàng cùng với những đồng lõa của nàng đầy ta đến nỗi này Đột nhiên y nghĩ, hay là công an họ phao tin để mong ta khai ra một cái gì đó? Không, ta với các ông công an cảnh sát điều tra chẳng có oán thù gì, việc gì họ phải làm thế? Thế thôi, nhưng họ có nhiều mưu mẹo lắm, nhiều biện pháp nghiệp vụ lắm, để làm gì nhỉ? Tang chứng, vật chứng đã có đủ rồi, lời khai cũng đủ cả rồi, cần gì phải điều tra nữa chứ? Ta có dấu diếm hay chối cãi điều gì đâu? Họ cần cái cụ thể, cái thuyết phục mà ta thì làm gì có những cái đó. Ta chỉ có cái của riêng ta. Cái đã mất và cái chẳng có. Con mắt nhỏ nhưng tinh anh của y không thể nào nhắm lại được mặc dù tai muốn ngủ lắm. Trong giấc ngủ từ lâu đã là một thế giới khác, một xã hội khác với những khuôn mặt, những âm thanh cả những miếng ăn, miếng uống cũng khác, nó gần với y hơn. Con mắt sắc, dào hoạt đưa một vòng quanh phòng giam trống trơn Thỉnh thoảng mới thấy một con thạch sùng ló đầu ra, nhưng ngay lập tức nó chỉ còn có cái đuôi ve bẩy làm Tài khó chịu. Chờ Tài dừng lại ở cái đầu gối gầy gò mắt mấu của y và nhìn kỹ những túm lông chân ngoe ngoầy. Khốn nạn, dấu tích của loài khỉ đấy loài khỉ, tổ tiên của ta đã để lại cho ta những túm lông, để lại cho ta nỗi thất vọng. Giá khỉ cứ là khỉ, voi cứ là voi, run dế cứ là run dế, như thế có phải hay hơn không? Thế mà bỗng nhiên lại có con khỉ chết tiệt nào đó trong số tổ tiên của tài lại đột biến, biết kêu ú ớ, tiếng kêu khác lạ với bầy đàn, và lúc bị thương hay khi sung sướng hà hê. Ú ờ, rồi ú ớ, ê a, rồi á ế, cứ thế mà thành người ư. Không, không phải người đâu, mà là một loại khỉ khác, một loại khỉ quái thai, rụng lông, biết nói, biết diễn thuyết, biết tán tình, biết tân bốc nhau, biết trời rồi nhau, biết hát karaoke, và biết những gì nữa. Tài chìm vào giấc ngủ với giai điệu và lời do những ca sĩ say xỉn nghĩ ra, theo một ca khúc của nhạc sĩ Tài Ba Trịnh Công Sơn. Một bài hát mấy đã từng nhiều lần đi che tàn với sếp, tay cặp hông, sờ vú một cô gái nào đó, miệng ư ừ Ta đang ra về, lại bắt ta đi. Karaoke cho đời khỏi mệt, trên hai tay ta, hai hòn nhật nguyệt, kệ bố nhân dân, dù đói hay nghèo. Từ vi của Tài nhằm vào cung xấu thì thật xấu, mà tốt thì cũng thật tốt. Ông đồ nho trong làng đã nói thế với bà mẹ y, khi y mới được ba tuổi. Thái dương chính ngọ kia mà, có chất làm quan, nhưng lại kém đức kém Tài. Cương thì thắng mà đổ, nhu thì thành mà nhục. Bà mẹ Tài là một người đàn bà lam lũ, cả một đời đau khổ vì chồng, vì con, vì sinh đẻ, máu me, đầu nhau, cuống rốn. Có lẽ trong cuộc đời bà, Chẳng bao giờ có một niềm hy vọng, khi người đàn bà chỉ biết cắm mặt xuống mà làm động với bùn, với đìa, để rồi quanh năm tứ thời mang bụng mang dạ chửa, Một con một của, tội gì không đẻ. Ông chồng đã nói thế, người là vốn quý nhất trên đời, bà đã đẻ tất cả 11 bận. Tài là đứa con sau cùng, vớt vát từ cái bụng mềm nhẽo và rỗng tuếch của mẹ y. Mười người anh chị của y chỉ sống được có năm, còn một nửa kia đã chết vì bệnh tật và đói khát. Tài được ba tuổi thì mẹ chết, để lại cho y một cái bụng đầy run sán và nước lã. Bố Tài cũng qua đời sau bà mẹ y hai năm. Từ đó là một quãng đời lang thang, bất trị và mất dạy của tên sát nhân tương lai. Nhưng như các cụ vẫn nói, giàu con út, khó con út, Tài được thừa hưởng tất cả cái danh tiếng của dòng họ, tất cả sự hắt hủi của các anh chị, tất cả sự cười cợt của dân làng. Từ một đứa trẻ du thù du thực, y học được một bài học đắt giá. Đó là bài học của kẻ yếu, Tử vi nói nhu thì thành, kẻ yếu phải nhu, tất có ngày thành đạt. Bài học của những đứa nghèo khó, đồng đẳng với y, dạy y và im lặng để tồn tại. Còn bài học của những đứa trẻ con nhạc khá giả có thế lực, luôn sử dụng y như một công cụ, một con chó săn thì dạy cho y, hãy im lặng, ngoan ngoãn để được ăn, được tiến thân. Y cũng được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng càng học, tài lại càng tủi thân. Chỉ mỗi một điều, khi những đứa khác có phụ huynh đi họp theo giấy mời của nhà trường để đến nghe những lời khen hoặc những điều trách cứ của cô giáo chủ nhiệm, thì y không có. Y không có phụ đã đành, y còn không có cả huynh nữa. Mặc dù y biết y có khá nhiều huynh đệ, y học không khá, cũng không rốt, đủ để lên lớp và để tốt nghiệp. Nhưng học để làm gì, thì tài không biết. Y chỉ cốt đi học để được ăn, để khỏi phải làm đụng những công việc mà y không thích. Đến tuổi nhầm ngũ, xung phong ngay, quyết chí tiến thân theo nghiệp binh. Nhưng vốn bản tính lạnh lùng, a dua nhát gan, cầu lợi, nên sau 3 năm người ta cho y về, quân đội không chấp nhận một kẻ khôn lỏi Trở về với một tấm huy hiệu, rồi trong một lần may mắn của ngôi sao Thái Dương khi lên đến chính ngọ, y được nhận và làm bảo vệ cho một công ty. Y thấy công ty mà y làm bảo vệ có một cái gì đó hợp với khẩu vị của mình, tài quyết tâm sửa mình bằng cách đi học. chăm chỉ ngày đêm và biết cách làm vừa lòng các thầy nên y cũng có được một mảnh bằng cử nhân đại học tại chức thành tựu của tài không chỉ làm cho y thành một người có tri thức gia nhập vào đội ngũ trí thức mà còn chứng tỏ cho y là một người ham học có nghị lực phi thường từ bảo vệ viên y lên tổ trưởng được kết nạp đảng rồi làm phó phòng rồi trưởng phòng tổ chức y biết sao thái dương đã lên đến chính ngọ Đây là thời kỳ Tài tỏ ra có tính độc lập nhất Nếu không kể đến Y khi xả súng bắn vào trịnh quang tụ Đại ca, sư phụ, anh năm Xếp, đồng chí Của Y ngày hôm qua Tài không thể nào ngủ được Và Y bắt đầu hoang mang Tự dưng muốn chết quá Y hối hận là tại sao sau khi bắn tụ rồi Súng còn đạn Y không nổ vào thái dương mình một phát Như thế có phải gọn gẽ không Như thế sẽ không làm y phải nghĩ ngợi. Y phải nhìn thấy, nghe thấy những lời oán trách, sâu xé, những khuôn mặt đau khổ, căm hờn. Nhưng mà... có gì đâu kia chứ? Y đã quyết tâm đối mặt với những gì y căm hận. Không phải chỉ một hai lần, mà cả trăm lần. Không phải một hai năm, mà cả cuộc đời y phải trả giá. Hảo bàng hoàng, thậm chí suy chút nữa chị ngã ra khi nghe Kha thông báo tin mà anh biết được do Bích kể lại. Kha đỡ Hào dậy, rót cho chị một ly nước. Không thể tưởng tượng được phải không? Kha đi rồi, còn lại một mình Hào với nỗi niềm của một con thú bị bắn hụt. Quái lạ, khi nghe tên tụ bị chính tên tài nổ súng vào ngực, Hào lại thấy một cái gì đó giống như chính tài nhằm vào mình. Chứ không phải là người lãnh đạo Ngài chỉ huy Linh hồn của một tập thể đang trèo trống Qua dòng bão Dòng bão Thì Hảo đã thấy rồi đấy Nó lờn vần quanh đâu đó trên đầu Hảo Trên đầu những số phận Nhưng dù sao thì Cũng không thể hình dung nổi bi kịch đến như thế Không thể tưởng tượng ra lại có lúc như thế Nhất là đối với những người hàng ngày Cùng làm việc Từng đối diện với hai con người này Bỗng dưng Hảo nhớ tới cái lần đầu tiên gặp Tụ Có thể nói Cùng với một vài người Còn lại của trăn Tụ và Hảo là hai người có mặt ngay từ đầu mới thành lập Là những người khai quốc công thần Khi đó Tụ là một con người hoàn hảo Từ phong thái đĩnh đạc Của một con người từng trải kiến đáo Đến vốn kiến thức vừa rộng vừa sâu sắc Cụ thể Hầu như cái gì anh cũng có thể giải thích Một cách đơn giản dễ hiểu Các bạn hỏi tại sao phụ nữ Huế Lại thích bằng màu, màu tím phải không màu tím huế đã thành một màu đặc trưng của tím hoa mua tím hoa xin tím cô hành khô cũng tím rồi vết thương bị đấm vào mặt cũng tím các bạn có biết màu tím huế gần giống với màu gì của tự nhiên không mía mía lên mặt, thân tím màu áo cưới tố hữu đã viết thế phải không nào người nghe không thể sốt ruột trước lối diễn đạt dài dòng nhưng hấp dẫn của tụ một người hỏi lại thôi được rồi Thế anh bảo tại sao đàn bà Con gái Huế lại hay dùng màu tím Tụ Ngân Nga Kèm theo một tiếng thở dài Chiếu cố người nghe Rất điệu đàng à, Huế là kinh đô Vốn là đất thần kinh Của một trong những triều đại phát triển Của phong kiến Việt Nam Mà dưới chế độ phong kiến Mọi nghi thức vốn rất phức tạp Trong đó câu lối ăn mặc Sắc phục của nhiều tầng lớp Cũng như nhiều nhà nước phong kiến á đông khác Mà nhà Nguyễn cũng quy định màu vàng là màu của hoàng tộc Trong đó vua độc quyền sử dụng màu vàng. Các bạn có biết tại sao lại là màu vàng không? Chữ Hoàng, màu vàng cũng là âm của chữ Hoàng, có nghĩa là vua. Đọc giống nhau, nhưng viết khác nhau. Hoàng là của nhà vua, thế còn các quan lại dưới triều thì dùng màu gì? Màu tím. Các bạn đã nghe câu tàn vàng lọng tía rồi chứ? Câu này để chỉ sự sang trọng uy nghi của những hạ người bề trên. Tía chính là tím đấy. Chữ tím tiếng hán Việt đọc là tử, chẳng hạn như là rau tía tô, sách thuốc đọc là tử tô, tía cực tím còn viết là tử ngoại. Có nghĩa là bên ngoài tia tím nhìn thấy, cực tím ở đây không phải là rất tím đâu mà là ở miền tím. Như vậy các phu nhân tiểu thư đại cát ở cung đình không thuộc dòng tộc của vua đã chặt màu tím làm biểu tượng của mình. Khi vua đi ra ngoài, cách tàn của vua màu vàng còn lái lọng của quan màu tím. Thế chẳng hóa ra những ai dùng màu tím đều là dòng dõi đại thần. Đúng vậy. Nhưng trong quy định của đại thần Lại không mang tính độc quyền Do vậy cứ ai có tiền mà học làm sang Không tính ngược thì dùng màu tím làm sắc phục của mình Dù đó là nhà buôn Thương nhân, kẻ sĩ Nhưng nên nhớ Chỉ có đàn bà con gái là ham làm đại thần Chứ đàn ông hình như không có chuyện đó Giết rồi sau này cái màu tím ấy Nó có vẻ hợp với không khí, thời tiết Giọng nói của Huế Thế là thành thời trang, một màu đương nhiên hào nghe tụ nói Khi ấy, chị mới chỉ là một cô gái mới rời ghế nhà trường. Những điều anh thanh niên đẹp trai, có học vấn rộng này thể hiện qua hành động, ngôn ngữ, cử chỉ khiến chị mê mẩn. Cái đẹp phong xương, cái lớn giản dị của tụ cùng với cái lý lịch trói sáng đã đưa anh vào hàng ngũ những con người không thể thiếu được của tràn Quả nhiên tụ được bổ nhiệm ngay vào chân phó phòng. Như thế cũng là muộn. Có lần hảo nghe tụ nói thế bằng một giọng vừa cao ngạo lại vừa tiêng tiếc, bất mãn. Mà đúng. Với Hào thì thật ra lúc đó, tụ làm gì cũng được, thậm chí anh có thể làm đến bộ trưởng cũng chưa hết tài năng của anh. Từ trong sâu thẳm, niềm khát khao được yêu đã làm hưng phấn trái tim bồng bột của cô gái 20 tuổi Trần Thanh Hào. Cô làm việc, phấn đấu quên mình, chỉ mong được làm việc, được tiến bộ bên cạnh tụ. Tình yêu đơn phương còn có sức mạnh gấp nhiều lần mối tình đã được đáp ứng. Tình yêu đầy đủ nó như bông hoa đã được thụ phấn, chuẩn bị cho trái, nhưng đã mất hương. Hai mươi năm sau, niềm khao khát đó không còn, nhưng tình cảm hào dành cho tổ vẫn còn âm ỉ lần quất đầu đó. Có khi trào lên, có khi lắng đi, nhưng nó chưa bao giờ vượt quá giới hạn, kể cả những lúc hiểm nghèo nhất. hà biết tụ đã có vợ, và chị biết đó là mối tình đặc biệt. Những câu chuyện do mọi người kể lại, những màu vụn vật do chính tụ nói ra và sau này do Ngô kha kể Hào hình dung ra người vợ hoàn hảo tuyệt vời của tụ đã đánh bật Hào vào chân tường mỗi khi Hào nghĩ tới cái thời non trẻ dại khờ của mình đã có đôi ba lần Hào gặp Bích nhìn Bích Hào cảm thấy được sức mạnh của người đàn bà tiềm ẩn trong người thầy thuốc này bà vợ tôi là bác sĩ chuyên lo chăm sóc sức khỏe cho các vị lãnh đạo của thành phố Hào nghe tụ nói thế ngay từ lần đầu tiên, cách đây đã gần 20 năm. Lúc đó Hào chưa hiểu được sắc thái của vẻ mặt tụ khi thông báo điều đó. Chỉ từ khi tụ được cất nhắc làm giám đốc chi nhánh trandeco, rồi phó tổng giám đốc, anh ta như một con rắn lột xác. Hào hiểu rằng cách thành trì do bà vợ anh ta trấn thủ mới tỏ ra hiệu lực. Tụ không yêu Hào, đúng hơn anh ta chẳng yêu ai. Không yêu Hào thì chỉ có thể hiểu, hiểu bằng chính trái tim và côi áp của mình. Nhưng nếu tụ không yêu ai thì đó là điều bí hiểm đối với Hảo và nói rộng ra với tất cả mọi người. Đúng hơn, tụ có thể yêu một người, đó là Tài, cái đuôi vè vẩy của ông Phó Tổng mây như ông không thể thiếu. Khi biết tin Tài bắn vào tụ, Hảo hoang mang. Giữa hai con người đó, Hảo nghĩ rằng họ là một. Nếu tình yêu của một người đàn bà vào người đàn ông khi đi đến chung sống còn phải viện đến luật pháp hoặc Chúa Trời, Thì tình yêu giữa hai kẻ đàn ông Làm gì cần đến các thứ xa xỉ đó Từ khi yêu nhau Gắn bó với nhau Cho đến khi họ như hai con thú lao vào nhau Hình như không có bước chuyển kỹ thuật Hay dự báo tâm lý nào cả Họ bắn là họ bắn Họ không đạt được tiến trình quy hoạch của mình Là họ có thể giết nhau Chính Hảo đã có lần nghe Ngô Kha kể Câu chuyện ngụ ngôn mà Hảo cho là bịa. Kha kể rằng có một ông chủ kia nuôi trong nhà một con mèo và một con chó Hai con vật đều được chủ cưng Và chăm sóc chu đáo thế nhưng càng ở bên nhau hai con vật này càng ngày càng xung đột chúng gần như trở thành kẻ thù của nhau khi con mèo đang ăn là con chó đến gần soi mói lập tức con mèo gào gào rồi nhảy bồ ra tấn công con chó nó sợ con chó giành mất phần ăn của nó đến lượt con chó có miếng xương thì con mèo lại gầm gừ có khi chúng tràn nhau túi bụi trong nhà lúc nào cũng ầm Mỹ khiến chủ nhà khó chịu có lẽ phải vứt đi một con thì nhà này mới yên được người chủ nhà đã phải kêu lên như thế cho đến một hôm Đi làm về, ông chủ mở cửa ra thì thấy hai con vật vốn không đội chung mái nhà đang âu yếm hôn hít nhau. Chúng nằm im ngoan ngoãn, để con này liếm lên lưng, lên mặt, lên đầu, lên cổ con kia. Người chủ thấy thế suýt ngất xỉu vì ngạc nhiên. Chẳng lẽ thế giới đại đồng rồi chăng? Mèo với chó lại hòa thuận, chung sống hòa bình thế này rồi, thì còn gì để nói nữa? Chiến tranh sẽ chấm dứt vĩnh viễn, con người sẽ được sống yên ổn, thật là tuyệt vời. Người chủ đến gần định biểu dương hai con vật nuôi dễ thương. Nhưng ông ta kịp phát hiện ra, hộp sữa để trên hốc tủ đã bị rơi xuống. Sữa đổ lên lưng cả hai con chó và mèo. Thế là cả hai con đã tạm gác mối hiểm kích để trở thành đôi bạn hiền, tranh thủ thưởng thức món sữa đổ lên lông nhau. Ông chủ đã lầm tưởng một cách đáng thương. Hảo cứ rối tung lên mọi ý nghĩ, chỉ cố gắng hiểu và giải đáp mọi chuyện đang xảy ra, nhưng không một luồng ý nghĩ nào được dành mạch sáng sủa. Hào lại nhớ tới câu nói cửa miệng mỗi khi họp tụ thường nói Hãy làm đi, nói ít thôi Hào không tin là nói lại là một việc xấu hơn làm nói hay nghĩ lại không cần đến sức lực, nếu làm mà không được hướng dẫn bởi ánh sáng của nói thì đó là một thứ hành động vô nghĩa, vô ích thậm chí phá hoại, phản động Mệt quá Hào đứng dậy, xếp gọn chồng hồ sơ vốn đã ngưng đọng từ hai ngày nay cất vào tủ, đi ra nhà để xe Chiếc xe hơi nằm án ngữ ngay lối vào. Hào xuất ruột. Một lúc sau anh chàng lái xe tên Mô từ ngoài phố chạy về nhìn Hào. Chị Hào đi về à? Chiều có vô không? Hào tháo tấm khẩu trang bịt miệng ra cười buồn. Vô thì vô, nhưng không biết làm gì. cậu chuẩn bị xe đi đâu thế? Sếp, chờ em tí, em bảo cái này. Mô cho xe tiến lên một đoạn, lách vào bên bờ tường, tắt máy, chui ra khỏi buồng lái. Hào chạy lên một quãng rồi vẫn để cho xe nổ máy đứng chờ Mô lau hai tay và mảnh rẻ trắng đục Rồi đến trước mặt Hảo nói nhỏ Chị có vào thăm anh năm không? Hảo giật mình Sao bảo không được vô thăm? Anh đang nằm ở đâu? Mô nhìn ra sau lưng rồi quay lại nói thầm Chiều nay xếp tầm ở thủ đô vô Nếu chị muốn thăm anh năm Em đưa chị đi cùng Hảo bần thần Không biết có nên đi không nhỉ? Trong khi có thông tin Hiện tính mệnh của tụ rất nguy kịch Không ai được gặp kể cả vợ con Nhưng có điều kiện mà không vào thăm anh ấy Thì thật là không phải Lúc nào đi được? Sếp tổng gọi cho em, nói đi thẳng từ sân bay, chị yên tâm đi, sếp tổng có uy lắm, ông đi vô chỗ nào mà không được. Hào bặm môi, thôi, hay là Mô cứ đi với tổng giám đốc, chị sẽ vô thăm anh năm sau vậy. Tùy chị. Hào cho xe từ từ ra khỏi cổng cơ quan. Cái cậu Mô này đúng là một tay láo cá, nó thuộc tính nét năm tụ, cũng là một tay chân tin cẩn của anh ta. Nhiều chuyến công tác Mô đưa Hào và tụ đi. Có những chuyện không ra vui cũng chẳng phải là dở, nhưng hào lo lắm. Vậy mà mô cứ như không, cậy miệng không hé. Kiếm được một tay lái xe trung thành đâu phải dễ. Anh tụ, anh quả là người giỏi dùng người. Chỉ có điều với tên tài thì anh không ngờ được. Cầu cho anh tai qua nạn khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Phản Trắc. rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi hết của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập năm